các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chú tên còn. Người nọ nghe vậy gật gù hài lòng, đoạn quay sang ông Tùng thắc mắc, à, à thế chú đây là à đây là chú Tùng. Chú làm việc ở đây. Nói đoạn, ông mơ giới thiệu với ông Tùng, người trước mặt là Nguyễn, một chuyên viên bất động sản có tiếng ở trong thành phố. Ông Tùng nghe vậy mỉm cười gật đầu, ông sực nhớ lại chuyện đêm qua, liền khẽ ra dấu cho ông mơ. Bước nhanh lại, nói với ông Mơ điều gì đó. Bất giác, sắc mặt của ông Mơ hiện lên nét hoang mang. Không suy nghĩ gì nhiều, ông Mơ đi thẳng xuống hành lang, đến tầng hầm. Đến đoạn ngã rẽ, thì trước mắt ông, cái tủ gỗ đựng vật trưng bày. Những tấm kính che đã không còn nữa. Ông Mơ bước đến gần quan sát, món đồ ở bên trong vẫn thấy bình thường, y nguyên như không hề mất mát ông tổng chợt lên tiếng hỏi vậy vậy là sao thế thế là thế nào hả thưa ông sao tự nhiên dừng những mảnh kính lại bể tôi kiểm tra xung quanh hết rồi tôi tôi đâu có thấy cái gì lạ à tôi cũng không biết mà thôi anh đừng bận tâm nhiều à, tạm thời anh cứ lấy mảnh vải anh che lại dù gì thì tôi cũng đang tính bán căn biệt thự này chuyển qua chỗ khác tôi đi ra nhà trước để bán công chuyện sau khi xong công việc thì anh cứ về nghỉ ngơi đi ông mơ ậm ừ quay người bước ra gian khách thấy ông mơ đi khuất ông tùng mới tần ngần đứng nhìn chằm chằm vào cái cột tủ kính bất giác ánh mắt của ông lại nhìn đến con búp bê màu đỏ lạ một điều là ông càng nhìn con búp bê thì sâu trong lòng ông càng bùng lên cảm giác rờn rợn dường như có một nỗi sợ vô hình xâm chiếm ở trong tâm trí Sau vài giây hoang mang Ông đi đến căn phòng kho Lấy một mảnh vải màu xanh Che kín cái tủ gỗ Cẩn thận hơn Ông còn đè lên tấm vải hai thanh gỗ Để nó không bị tuột Xong rồi mới ra nhà trước Ông Mơ lúc này cũng đã tiến anh Nguyễn ra ngoài cổng Ông Tùng lấy cái xe đạp Chậm rãi đi ra Khi thấy anh Nguyễn đi khuất Ông Mơ mới quay, khẽ quay sang nhìn anh Tùng Ông Tùng Anh sao rồi Mọi thứ ổn chứ. Vừa nói vừa móc một tờ tiền đưa ra. Đây anh cầm lấy. Tiền ăn uống của anh đó. Ờ, nhưng mà ông chủ. À, tôi nói anh cầm lấy thì anh cứ cầm đi. Đừng ngại. À, dạ thế tôi cảm ơn ông chủ. Thế tôi xin phép tôi đi về. Nói đoạn. Ông Tùng leo lên cái xe đạp. Phóng nhanh trở về. Còn lại một mình ông mơ. Đứng mãi ở cánh cổng nhìn ra con ngõ sâu hun hút theo bóng dáng của ông tùng trên cái xe đạp cọc cạch đang khuất xa dần Chiều hôm đó, ông Tùng lại đến. Lần này trước khi đi, ông Mơ cũng căn dặn ông Tùng vài chuyện. Sau khi ngồi lâm nhâm nhi ly trà, ông Tùng lại bắt đầu đi kiểm tra xung quanh căn biệt thự. Ông đi về phía cái tủ gỗ, thoáng chốc. Ông lại dùng mình khi thấy tấm vải phục, nó đã rớt xuống đất tự bao giờ. Ở trong tủ kính, con búp bê kỳ quái đã không còn ở đó nữa. Ông Tùng có chút thắc mắc, nhưng ông lại nghĩ. Có thể là ông mơ đã đem nó đi đâu cất, nên cũng chẳng quan tâm. Nhặt lại tấm vải, chùm lên cái tổ, đang định tiếp tục kiểm tra xung quanh. Thì ở bên ngoài, có tiếng sấm rền vang, báo hiệu những cơn mưa bắt đầu rơi xuống. Ông Tùng cũng kịp khóa hết cửa nẻo quay về cái ghế bố, định nằm nghỉ thì thoáng một cái ông dùng mình nổi hết cả da gà da chó kinh hãi khi ông nhìn thấy là con búp bê màu đỏ đã ở đó từ bao giờ cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng thế nhưng cảm giác ấy còn chưa ghê rợn bằng cái thứ mà ông thấy nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net